Sắc mặt chỉ sang đỏ bừng ánh mắt đầy sự vui sướng. Tâm trạng của nàng giống như một con nai con bị va chạm mà khiến cho tim đập thình thịt. Một tháng sau, sắc mặt lôi cương u ám nhìn chữ viết trên miếng tinh thạch cơ mật nhất của vạn tượng cát Lôi bà! Trong cả năm giới ngũ hành không có tin tức. Phái tiên đạo đang điên cùng tìm kiếm. Dường như đã bút hơi khỏi thế gian, không rõ tung tiếc. Ca ca còn sống hay đã chết? Hay là hỏa huyền lừa mình? Lôi cương nhìn chầm chầm những dòng chữ trên viên đá mà tự hỏi mình. Mặc dù hắn vẫn tin rằng lôi ma vẫn còn sống nhưng những chữ viết trên viên đã khiến cho tâm của lôi cương như bị giao cắt. Toàn thân run rẩy, hỡi. Lôi cương phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhật ngồi xuống đất. Chỉ sang đứng bên cạnh, sắc mặt vô cùng phức tạp. Nhìn lôi cương như vậy, lòng chỉ sang đau như dao cắt, nhưng cũng không biết nói gì. Chỉ sang hiểu được lúc này, mình không thể giúp đỡ, chỉ có thể dựa vào lôi cương tự điều chỉnh tình cảm của mình. Lôi cương hít một hơi thật sâu, ánh mắt léo lên. Sát khí từ người hắn tỏa ra cuồn cuộn cùng, cùng với khí thế khiến cho Chỉ San đứng bên cạnh run người, không nhịn được kêu lên một tiếng. Một tiếng đó vang lên bên tai Lôi Cương chẳng khác gì tiếng sấm khiến cho hắn bừng tỉnh. Nhìn thấy Chỉ San hoảng sợ, Lôi Cương vội vàng đứng dậy, nói: "Chỉ San." Muội quay về tổng bộ của vạn tượng các trước, Huynh giải quyết việc xong sẽ tới tìm muội. Huynh phải cẩn thận. Muội chờ huynh." Chỉ sang buồn bã nói, ánh mắt vô cùng phức tạp. Ba ngày sau, Lôi Cương rời khỏi thành tụ hỏa. Đồng hành với Lôi Cương chính là Tiểu Giác. Lúc này, Tiểu Giác đang cao mình, ánh mắt lón ra đầy sát khí. Tiểu giác ở trong thành tụ hỏa mặc dù không vào vạn tượng cát nhưng cũng cảm nhận được cơn giận và sát khí của lôi cương. Ngày hôm qua, sau khi chỉ sang rời khỏi dung luyện giới tới tổng bộ của vạn tượng cát. Mặc dù lôi cương không hỏi chỉ sang có việc gì nhưng hắn đoán là có việc gấp. Nếu không thì vạn hỏa không thúc giục mấy lần như vậy. Lúc này... Phân thân của hắn chỉ là một người bình thường. Lôi cương dự định tìm một môn phái ở dung luyện giới để tìm tu, nâng cao tu vi của phân thân. Với việc của lôi ma, lôi cương đặt sâu ở trong lòng. Lúc này, lôi cương đối mặt với hỏa huyền cũng không nắm chắc. Nếu như có sự giúp đỡ của hỏa hoàng, lôi cương chắc chắn đủ giết chết hỏa huyền mà không cần phải suy nghĩ. Lôi cương cần dùng chính thực lực của mình đánh chết hỏa huyền, báo thù cho lôi ma. Sau khi tu vi của phân thân nâng cao rồi dung hợp với bản tôn, lôi cương mới chắc chắn có thể chiến thắng được hỏa huyền và hai tên trưởng lão của hỏa huyền tôn. Hỏa huyền, cho dù thế nào ta cũng phải làm cho ngươi hồn phi phát lạc, Để cho ngươi sống thêm một chút thời gian chờ khi tu vi của phân thân đại thành, đó là ngày mà người hồn bay phát lạc. Sau đó, lôi cương quay đầu nhìn tiểu giác mà nói. Tiểu giác, thời gian này phụ thân định tu luyện phân thân con có tính toán gì không? Tiểu giác nghe thấy vậy sưởng sốt. Sau đó ánh mắt nó nhìn lôi cương với một chút phức tạp rồi thở dài nói. Phụ thân Trên người tiểu giác có một gánh nặng Sau khi nhận kế thừa tiểu giác đã hiểu một việc Thời gian gấp gáp tiểu giác cần phải hoàn thành Trong thời gian tới con sẽ tới một thần giới tiên đạo giới thủy linh giới để cướp lấy ba hạt châu còn lại Lôi cương yên lặng chỉ nhìn tiểu giác mà không nói gì Có lẽ Sau khi có được Nam Hạt Châu Con sẽ tới một giới không biết trước Có điều trước đó con sẽ quay lại một chuyến Phụ thân tiểu giác tin rằng một ngày nào đó Thực lực của phụ thân sẽ vượt qua thất giới Ánh mắt của tiểu giác tỏa sáng Nhìn lôi cương chầm chầm mà nói Lôi cương hơi giận mình Vượt qua thất giới Chẳng lẽ Tiểu Giác cũng biết trên thất giới còn có giới khác Nhưng nghĩ đến thân phận của Tiểu Giác và Nam Hạt Châu Lôi cương liền hiểu được Tiểu Giác không tầm thường Lúc này, Lôi cương nhìn Tiểu Giác rồi đưa tay đặt lên vai nó mà nói Tất cả hãy cẩn thận Vâng Tiểu Giác gật mình đầu Sâu trong đáy mắt có một sự lưu luyến Nhìn Tiểu Giác bỏ đi Lôi Cương thầm cảm khái. Sau khi thở dài, ánh mắt của Lôi Cương trở nên vững vàng đi về phía tây. Hắn thầm lẩm bẩm nói: Phân thân hệ hỏa đã tới thời điểm tu luyện. Lôi Cương không biết rằng, lúc này ở thành Tụ Hỏa đột nhiên có một tin tức long trời lỡ đất khiến cho cả năm giới khiến sợ. Kẻ diệt hỏa huyền tông là một tên cùng ma khát máu, có tên là cương ma, cô đôn trai. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 478 thân thể hệ hỏa tinh khiết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fiz chương 478 thân thể hệ hỏa tinh khiết. Nhóm dịch me trai em Ở phía tây nam của Đại Lục có một ngôi thành nhỏ tên là Thành Ký Hỏa. Phía nam của Thành Ký Hỏa là Biển Dung Nham Vô Tận. Còn phía tây là Mương Tử Vong. Do vị trí địa lý đặc biệt nên khiến cho rất nhiều tán tu xuất hiện ở đây. Ngay hôm nay, Thành Ký Hỏa trở thành tiêu điểm của vô số tán tu trong dung luyện giới. Khí Tông thần bí của dung luyện giới tuyên bố ở thành ký hỏa tuyển 10 đệ tử. Điều này khiến cho đám tán tu gần như phát cuồng Nếu có thể trở thành đệ tử của khí Tông thì tương đương với một bước lên trời. Cả đời không cần phải vì chuyện sinh tồn mà tranh đấu. Mỗi một vị đệ tử của khí Tông đều được các thế lực lớn săn đón trở thành người tài trí hơn người. Thời điểm khí tôn ở dung luyện giới tuyển đệ tử không hề có quy luật Như ở vài chục năm trước họ tuyển tới trăm đệ tử Còn lần này ở thành ký hỏa tuyển mười đệ tử Có thể thấy khí tôn làm việc rất tùy tâm Có lẽ một vị trưởng lão của khí tôn hôm nay có tâm trạng tốt nên muốn tuyển mấy tên đệ tử Như thế sẽ sai người tới đại lục long luyện hoặc đại lục hỏa vực để tuyển, chứ không nhất thiết có hành động đặc biệt gì cả. khiếp tôn tuyển đệ tử có lẽ là trăm năm một lần, có thể là mười năm cũng có thể là cả ngàn năm. Có điều, mỗi lần như vậy đều khiến cho tán tu của dung luyện giới điên cuồng. Nếu nói tên cương ma tiêu diệt hỏa huyền tôn làm cho năm giới trong ngũ hành khiếp sợ. Còn ở dung luyện giới thì xuất hiện sóng to gió lớn khiến cho đám tán tu khiếp sợ. Nhưng việc khiếp tôn tuyển đệ tử lại làm cho đám tán tu điên cuồng tập trung ở thành ký hỏa. Giữa hai việc có một sự khác biệt đó là Cương ma dết hỏa huyền tôn làm cho đám tán tu khiếp sợ. Còn khiếp tôn tuyển nhận đệ tử lại là một hành đồng đáng để cho họ trả giá. Trong khoảng thời gian ngắn, thành ký hỏa chợt nứt người, ngựa xe tấp nập. Trong đó nhóm tán tu có tu vi cao thấp không đồng đều nhau. Thậm chí có rất nhiều người tu luyện chưa đạt tới cương anh, cũng có cường giả cương tiên, đạo tiên. Tất cả bọn họ đều ôm một hy vọng được khí tôn để ý. Trong khoảng thời gian ngắn ngủi, thành ký hỏa trở nên phồn hoa, thu được lợi nhuận kết sụ. Ngày hôm đó, một gã thanh niên mặc áo đen có vóc người cao ngất đứng ở góc đông nam của thành Ký Hỏa. Nhìn Ký Hỏa thành trước mặt, ánh mắt của hắn có một chút gì đó nghi hoặc khi thấy không gian phía trước có tấp nập tán tu ra vào không có trật tự. Người thanh niên đó chính là Lôi Cương. Lúc này, khuôn mặt của Lôi Cương có chút thay đổi do hắn cố ý tạo ra. Sau khi lôi cương và tiểu giác tách ra, hắn không đi về phía tây ngay. Nhưng khi thấy có rất nhiều người tu luyện phi hành về phía thành ký hỏa khiến cho lôi cương tò mò cũng bay về phía đó. Lúc này, nhìn người ra vào tấp nập chật nít cảo thành ký hỏa, hắn cảm thấy kinh ngạc. Không ngờ một cái thành nhỏ lại có nhiều người như vậy. Suy nghĩ một lát, Lôi Cương liền đi vào trong thành. Trong mấy ngày qua, Lôi Cương có thể nói là chịu một số khổ sở. Phân thân của hắn vốn là do hỏa gia vương biến thành. Nhưng sau khi bị phong ấm, chỉ còn lại thân thể mạnh mẽ của người bình thường. Mà người bình thường thì mỗi ngày cần phải ăn cơm khiến cho Lôi Cương phải săn bắn. Cũng may... Sự hùng mạnh của thân thể khiến cho Lôi Lôi Cương cho dù có bị kinh hãi nhưng cũng không gặp phải nguy hiểm. Nhờ đó mà trong mấy ngày qua, Lôi Cương lại được hưởng thụ cuộc sống của một người bình thường. Khơi gợi lên nỗi nhớ về thôn Lôi Kiếm. Lôi Cương đi vào thành ký hỏa nhìn lương người đông đúc đi lại trên đường và trong không trung khiến cho nội tâm của hắn hơi nặng nề. Hắn nghiêng tai lắng nghe người qua đường bàn Loan Uy chào Lần này khí tôn chỉ tuyển có 10 đệ tử Mà lần này số người tới so với lần trước ở đại lục long luyện lại đông hơn nhiều Lúc này thành ký hỏa đã chật hết chỗ Chắc là phải hơn 10 vạn Một đám người đông thế này mà chỉ có 10 người may mắn Không biết đó là ai Ba ngày sau sẽ được công bố Cách lôi cương không xa Một người nam tử trung niên thở dài rồi nói Ánh mắt y sáng ngời Nét mặt có sự mong đợi Tán tu bước vào thành ký hỏa Có ai mà không hy vọng mình có thể trở thành Một trong mười người may mắn Ánh mắt lôi cương sáng ngời Ba ngày sau khí tung sẽ tuyển chọn đệ tử Suy nghĩ một lúc, Lôi Cương quyết định một ý liền thoải mái đi lại trong thành ký hỏa. Số lương người tu luyện trong thành ký hỏa vượt xa sự tưởng tượng của Lôi Cương. Người người đi lại tấp nập cho dù chen chúc nhau mà đi cũng không được. Bởi vì vậy mà những chuyện phát sinh liên tục xảy ra. cúp ngay. Mẹ nó. Một thằng người thường mà cũng định tới đây cắm một chân. Lôi cương đang bình thản đi vào trong đám người thì bị một luồng sức lực va chạm khiến cho lôi cương suýt nữa thì bị hớt bay. Ngay sau đó, bên tai lôi cương vang lên một tiếng quát. Sắc mặt hắn hơi thay đổi, trong mắt ló lên sát khí. Ánh mắt sáng quát nhìn chầm chầm một gã đại hán trung niên khôi ngô đang đứng trước mặt. Lôi cương thầm than trong khoảng thời gian ngắn bản thân vẫn chưa thiết nghi với thân thể người thường. Nhìn cái gì? Người định đánh nhau. Người đó thấy nét mặt của lôi cương lạnh lùng, ánh mắt tràn ngập sát khí. sâu trong đôi mắt có một chút kinh hãi. Dưới ánh mắt của lôi cương y như bị rơi vào trong một hầm băng mà ớn lạnh xương sống. Nhưng cảm nhận những ánh mắt xung quanh đang nhìn Gã đại hán đó cố gắng hét to Trong lòng gã đại hán đó có chút kinh ngạc Ánh mắt của một người bình thường Tại sao lại có sự linh hoạt và sắc bén như vậy Chẳng lẽ là một cường giả thâm tàn bất lộ Nghĩ tới đây Sắc mặt gã đại hán hơi trắng bịch Trong lòng thầm hy vọng người trước mặt Không phải là một cường giả Cương hoàng địa giai Lôi cương liếc mắt nhìn đại hán thì phát hiện ra tu vi của y. Nếu như là bản tôn thì hắn chỉ cần một ngón tay là có thể bóp nát. Nhưng lúc này muốn bóp nát thì có chút khó khăn. Nếu như nói trong cơ thể có cương khí thì dễ như trở bàn tay. Lúc này, lôi cương chỉ với thân thể của người bình thường rất khó dựa vào sức mạnh thân thể để phát huy. Chỉ sợ sau khi dùng thân thể của hỏa gia vương đánh một quyền, lôi cương phải nằm nửa tháng. Người này cơ bản không đủ tư cách cho hắn động thủ. Lôi cương nhìn chầm chầm vào mắt đại hán đó một lúc rồi sắc mặt trở nên bình thản đi về phía trước. Sắc mặt của gã đại hán cứng ngắc, Bị lôi cương nhìn chầm chầm. Gã đại hán như bị một con rắn độc để ý. Một cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ bao phủ toàn thân khiến cho y không dám làm bậy. Đứng nguyên tại chỗ. Cuối cùng tên đại hán Kinh Hải nhìn theo bóng lưng của Lôi Cương rồi nở nụ cười xấu hổ nhanh chóng rời đi. Mặc dù vẫn thấy Lôi Cương là một người bình thường nhưng đại hán cũng không dám coi như vậy. Lăng lộn trong giới tu luyện một thời gian dài, y hiểu được rằng trên thế gian này cường giả ẩn nấp nhiều lắm. Hơn nữa, lúc này cường giả tập hợp nếu không cẩn thận sẽ phải mất mạng. Người đó cho dù là người thường nhưng ánh mắt kia thì chỉ người phi thường mới có thể có được. Trong đám người, có rất nhiều người tu luyện nhìn thấy sắc mặt của đại hán liền âm thầm liếc lôi cương mà cảm thấy kinh ngạc tiếng mọi người tranh cãi cũng không làm cho tâm tình của lôi cương dao động tâm trạng của hắn đã sớm vượt qua cảnh giới khi lôi cương đi tới một cái khách sạn trong thành ký hỏa liền dừng chân hắn quay đầu nhìn sang bên trái thì thấy tên của nó là khách sạn thường lai từ bên trong tỏa ra mùi thịt thơm nức khiến cho bụng lôi cương sôi lên lôi cương chỉ biết cười khổ Thân thể của người bình thường khiến cho hắn hết sức bất đắc dĩ. Đứng một lát, lôi cương liền tách khỏi đám người mà đi vào trong khách sạn thường lai. Hai gã đại hán áo đen đứng ở cửa nhìn đám người qua lại trên đường với ánh mắt sắc bén. Khi thấy lôi cương đi ra từ trong đám người, hai gã đại hán nhanh chóng nhìn hắn rồi quát khẽ. Đứng lại. Hôm nay nhà trọ được luyện hỏa tông chúng ta bao hết Xin đạo hữu hãy sao nhà trọ khác Ánh mắt của hai gã đại hán lãnh đạm không hề có chút cao ngạo Hơi thở thu liễm cho thấy cũng là dạng cao thủ Lôi cương lãnh đạm nhìn hai gã đại hán áo đen có tu vi cương tiên hoàng dai Trên ngực có theo một ngọn lửa màu trắng to bằng ngón tay cái Rồi hắn liếc mắt vào trong khách sạn liền hiểu được nơi đây có lẽ được luyện hỏa tôn bao hết. Khí tôn tuyển chọn đệ tử. Cho dù là tôn phái lớn nhỏ của dung luyện giới cũng phải người tới tham dự. Hy vọng đệ tử của tôn phái mình có thể được khí tôn để mắt. Mà một khi đệ tử được khí tôn để mắt thì địa vị lập tức lên trời. Có lẽ sau khi suốt sư sẽ nhảy thẳng lên làm trưởng lão của tôn môn. Hưởng thụ sự đại ngộ cho dù là tôn chủ cũng không bằng. Vốn lôi cương cũng không phải là người gây chuyện chứ đừng nói lúc này đang trong cái thân thể của người bình thường. Thấy nơi này đã được người khác bao, lôi cương cũng không muốn rắc rồi liền nhịn cái bụng đang sôi mà đi vào trong. Để cho vị đạo hữu này vào đi. Lúc này trong khách sạn chợt vang lên một âm thanh già nua Hai gã đại hán sững sốt cùng tránh ra Bình tĩnh mà nhìn lôi cương Lôi cương nghe thấy âm thanh đó liền quay đầu nhìn vào trong khách sạn Suy nghĩ một chút hắn liền đi vào trong Bước chân vào khách sạn Lôi cương phát hiện cả cái khách sạn to như vậy mà chỉ có ba người một vị lão nhân tóc trắng mặt cẩm bảo màu tím, một vị thiếu niên vẫn còn trẻ con cùng với một gã tiểu nhị, điều khiến cho lôi cương kinh ngạc đó là toàn thân lão già đó tản ra hơi thở của cương thánh địa giai. lôi cương thầm than cường giả dung luyện giới ẩn nấp quả là rất nhiều. thực ra đối với chuyện này lôi cương cũng là người kém hiểu biết. trong dung luyện giới cường giả cương thánh Đạo Thánh không quá 50 người Trong số đó tất nhiên không bao gồm Những người ẩn nấu và cường giả do Tông phái ngầm bồi dưỡng Còn thân phận của lão nhân này Ở dung luyện giới có thể là nổi danh một phương Hỏa huyền tông của dung luyện giới Và dung hỏa tông là hai môn phái mạnh nhất Bao trùm tất cả các môn phái khác Nhưng cũng không có nghĩa là Các thế lực khác không có Còn hỏa luyện tôn ở đại lục hỏa vực có tiếng tâm khá lớn. Có điều do sự tồn tại của dung hỏa tôn nên khiến cho danh tiếng của nó bị che khuất. Lão nhân tóc trắng liếc đôi mắt đục ngầu nhìn lôi cương với một sự kinh ngạc. Lúc trước khi lôi cương xuất hiện ở cửa làm cho lão cảm nhận được một thứ linh khí thuộc tính hỏa rất dày tới gần. Đó là lý do tại sao lôi cương lại được vào đây Lão nhân này tu luyện ở dung luyện giới tới cả 10 vạn năm Đã sớm biết quy định tuyển người của khí tôn Chỉ cần thân thể hệ hỏa đạt tiêu chuẩn thì sẽ được khí tôn tuyển nhận Còn toàn thân lôi cương tản ra linh khí thuộc tính họa khiến cho lão nhân khiếp sợ Lão nghiên cứu hệ hỏa vô số năm Đối với nó có sự hiểu biết nhất định Mặc dù người thường không thể cảm nhận được từ người lôi cương tản ra linh khí thuộc tính hỏa Nhưng lão nhân thì có thể Lão nhân nhìn lôi cương càng lâu thì sự khiếp sợ càng nhiều Tới cuối cùng, đôi mắt đục ngầu cảo lão thường xuyên lón ra sự khiếp sợ và khó tin Làm sao có được thân thể hệ hỏa tinh khiết như thế này? Lão già nói trong một sự khiếp sợ vô cùng vô tận. Gôn, cô, ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 479 khí tôn đã tới. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 479 khí tôn đã tới. Nhóm dịch me trai em. Hoàn toàn khác với thân thể nguyên hỏa, thân thể hệ hỏa tinh khiết là trong cơ thể chỉ có một loại thuộc tính hệ hỏa. Bình thường, mỗi một người tu luyện đều có một hệ khác nhau. Chẳng hạn như một người tu luyện có thể chất hệ hỏa. Ở trong cơ thể hắn vẫn có đủ ngũ hành, lục phủ ngũ tạng chia ra tương ứng với mỗi loại. Chỉ có điều. Hệ hỏa của hắn so với bốn hệ khác mạnh hơn mà thôi vì vậy mà gọi là thân thể hệ hỏa. Còn thân thể nguyên hỏa của tiểu phần có thể nói là thân thể có mật độ hệ hỏa cực cao. Nhưng thân thể hệ hỏa tinh khiết đó là trong cơ thể những hệ khác gần như không có, chỉ có hệ hỏa. Thể chất như vậy chắc chắn người bình thường không thể có được. Chỉ có người lĩnh ngộ được tới mức cao nhất mới có. Lúc này, sự khiếp sợ trong lòng lão nhân không có bút nào tả xiết. Sau khi xem xét thân thể của lôi cương một cách cẩn thận, lão kinh hải phát hiện ra người thanh niên này nhìn thì như người bình thường. Trên người không có linh khí dao động. Trong kinh mạch trống trải không hề có một chút chân khí và cương khí nào. Chuyện này là thế nào? Lão nhân tự hỏi Chẳng lẽ tu vi của người thanh niên này Đã đạt tới mức thông thiên Khiến cho lão không thể nhìn thấu Nhưng cho dù như vậy Thì tại sao trong kinh mạch của hắn Lại không hề có một chút cương khí Hay chân khí nào? Sau khi lão dài nhìn tới sau lưng lôi cương Một tia sáng ló lên trong mắt lão Với tu vi của lão Chỉ cần liếc mắt là có thể thấy trong bao đồ có cái gì. Đó là một cái chân lợn rất to được nướng đen thui. Này, này. Chẳng lẽ người thanh niên này thực sự là một người bình thường. Nếu không tại sao lại mang theo một thứ thực vật của người bình thường như vậy. Tất cả những điều đó khiến cho lão nhân ván đầu không hiểu lôi cương là người tu luyện hay là người bình thường. Có điều. Lão nhân có thể xác định thân thể của người thường không thể có được thân thể hệ hỏa tinh khiết như vậy. Nếu lôi cương biết suy nghĩ của lão nhân chắc chắn phải cười khổ. Cái đùi lợn trên lưng là vào mấy ngày trước lôi cương săn được một con linh thú sơn trư mà có. Đó cũng là món chính của hắn trong mấy ngày qua. Lúc này nó lại khiến cho lão nhân khó hiểu đúng là chuyện buồn cười. Có điều sắc mặt của lão nhân vẫn bình thản, liếc mắt nhìn lão nhân rồi ngồi xuống chỗ đối diện. Hắn chẳng hề ngại ngùng cầm lấy bình trà tự rót một chén, sau đó nhìn tiểu nhị rồi nói. Lấy cho ta một đôi đũa. Tiểu nhị sưởng sốt, sưởng sờ nhìn lôi cương sau đó lại nhìn lão nhân. Nhưng khi thấy sâu trong mắt lão nhân có một sự sợ hãi y liền run rẩy to gan. Ông nội cho ngươi đi vào, ngươi không biết tốt xấu lại còn làm chuyện xấu hổ như vậy. Người thiếu niên nhìn lôi cương làm như một người khách mà tức giận quát. Mặc dù khuôn mặt vẫn còn trẻ con nhưng lúc này hai hàng lông mày dưỡng đứng, hai mắt trợn lên cho thấy một sự uy nghiêm. Có thể thấy được thiếu niên này hàng năm ở vị trí cao nên đã có khí chức của kẻ bề trên. Lôi cương lạnh đạm nhìn người thiếu niên thì phát hiện tu vi đã đạt tới cương quân, hơn nữa tư chất cũng không tầm thường. Có điều, từ tính tình, lôi cương xác định y chỉ dùng hiệu quả mạnh mẽ của Linh đang diệu dược để có được tu vi ấy. Một kẻ ăn chơi trác tán cho dù tu vi có cao, nếu không trải qua gian khổ thì không thể trở thành một viên ngọc sáng. Điều khiến cho lôi cương cảm thấy khó hiểu đó là tu vi của lão nhân này đạt tới cương thánh địa gia Chẳng lẽ không biết lợi dụng hiệu quả chồng chất của Linh đang có thể dẫn tới tâm ma Có hoa mà không có quả Sau này con đường tu luyện sẽ gặp trở ngại rất lớn Hỏa nhi Không được vô lễ Lão nhân bị tiếng hét của người thiếu niên làm cho hoảng sợ Đối với người thanh niên tràn ngập sự ủi dị trong lòng lão nhân hết ước e ngại. Lúc này, cháu của mình hét lớn khiến cho lão nhân sợ đắc tội với lôi cương. Dù sao thì lôi cương cũng khiến cho lão nhân không biết hắn thuộc lại người nào. Có điều, lão có thể xác định, lôi cương không phải là một người bình thường. Lôi cương thờ ở hết một ngụm trặc. Dường như không nghe thấy tiếng của người thanh niên gầm lên tự mình thưởng thức trà ngon. Còn người tiểu nhị thì run rẩy, nhìn lôi cương. Mặc dù y không hiểu tại sao nhưng vẫn xoay người đi lấy chén đũa. Lão nhân nhìn lôi cương chầm chầm. Thấy lôi cương bình thản, lão thầm cảm thấy kinh ngạc, nghĩ. Chẳng lẽ vị đạo hữu này là một cao thủ? Lão nhân là người đứng đầu của một phái Bản thân mặc dù không tản ra khí tức của mình Nhưng có thần thái không giận mà đi. Cùng với tu vi cương thánh địa dai Bình thường những người tu luyện đều cảm thấy một sự áp lực Còn người thanh niên này lại thờ ơ. Nghĩ tới đây Lão nhân liếc mắt nhìn cái đùi lợn của lôi cương mà cảm thấy khó hiểu Nếu như là cường giả thì tại sao lại ăn thực vật của người bình thường? Nhất thời, lão nhân lại chìm vào suy nghĩ Bị lão nhân mắng, nét mặt của người thiếu niên không cam lòng, hung giữ trừng mắt nhìn lôi cương Sâu trong đáy mắt xuất hiện một sự âm đột Lúc này tiểu nhị mang đôi đũa và cái bát đi tới cung kính đặt trước mặt lôi cương rồi lôi ra Còn gã thiếu niên vốn tức giận khi thấy tiểu nhị mang bát đũa lên cho lôi cương liền được cơ hội giải phóng toàn bộ lửa giận lên người tên tiểu nhị. Y vung tay phải lên, phát ra một đạo cương khí ẩn chứ ý nghĩa huyền ảo của hệ họ đánh về phía tiểu nhị. Vốn y chỉ có tu vi cương sư, chịu một đòn của cương quân thì làm sao có thể chịu được. Cương khí lập tức ập về phía tiểu nhị khiến cho thân thể của y nổ tung, hóa thành thịt vụn. Máu bắn tung tóm lên không trung. Tên tiểu nhị vừa chết. Người thiếu niên khinh thường nhìn lôi cương thì thấy hắn như không để ý. Vẫn cầm lấy bát đũa mà ăn một cách bình tĩnh. Sắc mặt của thiếu niên lại trở nên âm trầm. Nếu không phải có lão nhân ở bên cạnh Có lẽ y đã đánh gục lôi cương từ sớm Lôi cương nhẹ nhàng nhai kỹ rồi nuốt miếng ăn ngon Thứ thức ăn này khiến cho mỗi người tu luyện như trở về với chốn cũ Lôi cương chỉ cảm thấy sau khi nuốt xong Miệng đầy mùi thơm Sau đó hắn vẫn chưa thỏa mãn Lại cầm gấp một miếng thịt kho cho vào miệng Nét mặt lôi cương hết sức lạnh đạm, chẳng thèm để ý tới gã thiếu niên. Gã thiếu niên vẫn còn tính trẻ con là điển hình cho bọn ăn chơi trác tán của một gia tộc lớn. Bình thường, gã vẫn theo kiểu chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, là hạng người tàn nhẫn. Lúc còn thiếu niên mà đã không coi mạng người vào đâu thì sau này chắc chắn sẽ trở thành một hạng người ngông cuồng khát máu. Chỉ cần thực lực của y vượt qua Thì người đó sẽ có kết cục bi thảm Nhưng chuyện đó cũng chẳng liên quan tới lôi cương Nếu không phải do thực sự đói bụng Lôi cương cũng không đi vào đây Lão nhân nhìn lôi cương chầm chầm Chẳng thèm để ý tới việc thiếu niên rết chết tiểu nhị Dường như còn đồng ý với hành động của y Thân lão là cường giả cương thánh địa giai Người chết trong tay lão vô số. Kẻ yếu trong mắt lão chẳng khác gì con kiến. Đa chết thì thôi chẳng có gì đáng tiếc. Lôi cương ăn gần hết những món ngon trên bàn mới dừng lại. lau mỡ dính rồi nhìn lão nhân mà nói. Vì một bữa cơm ta khuyên ngươi hãy quản giáo cháu của mình cho tốt. Nếu không thì trong vòng trăm năm y chắc chắn phải chết. Nói xong. Lôi cương liền đứng dậy đi ra cửa. Lôi cương nói như vậy không phải là nói bừa. Với cái nhìn của hắn thì có thể thấy nếu người thiếu niên này tham dự tuyển người của khí tôm chắc chắn có thể trúng cử. Mà bản thân hắn cũng gia nhập khí tôm. Nếu một khi người thiếu niên này cũng gia nhập chắc chắn sẽ nảy sinh gút mắt với hắn để khi đó y chắc chắn phải chết. Người thiếu niên nghe nói xong liền nổi giận Gương mặt trở nên dữ tận Sự hung dữ xuất hiện trong mắt Y lấy ra một thanh kiếm tiên đang định bổ về phía lôi cương Thì bị lão nhân ngăn lại sắc mặt của lão nhân tái nhợt Trong mắt xuất hiện sát khí nhưng nhanh chóng đè xuống Nhìn theo bóng của lôi cương khóng mắt của lão giật giật Hơi thở toàn thân như trực lộ ra tuy nhiên tất cả đều bị lão cố gắng đè xuống. sau khi lôi cương đi ra khỏi khách sạn, lão nhân trong nháy mắt như già đi mấy chục tuổi. ánh mắt run run nhìn thiếu niên mà lẩm bẩm nói: có lẽ lão phu đã cưng chiều ngươi quá mức để cho ngươi kiêu ngạo không coi ai ra gì. Giới tu luyện ngoại hổ tàn long, người có thể đánh chết ngươi nhiều không đếm xuể. Một khi ngươi rời khỏi luyện hỏa tôm thì chắc chắn sẽ phải chết thảm. Người thiếu niên thấy nét mặt của lão nhân như vậy hơi sưởng sờ nhưng sự hung dữ trong mắt lại càng nhiều thêm mà nói. Ông nội! Vậy hãy để cho hỏa nhi luôn được theo ông. Lão nhân thất vọng lắc đầu rồi thở dài, nói. Với tư chất hệ hỏa của con có bảy phần chắc chắn được khí tôm để ý. Có điều, sau khi đi vào khí tôn, ông nội hy vọng con có thể làm người, đừng như lời đạo hữu vừa rồi nói. Khi đó, ông nội cũng không thể cứu được con. Người thiếu niên cúi đầu nhưng trong mắt ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra xung quanh. Sau khi ra khỏi khách sạn... Vốn lôi cương định đi dạo một vòng quanh thành ký hỏa nhưng người xa đông đúc như nêm cối khiến cho hứng thú của lôi cương giảm đi. Đành phải ngồi chờ khí tông đến. Phân thân của lôi cương không muốn tu luyện ngũ hành thể tu mà chuyên môn tu luyện pháp quyết hệ hỏa. Khí tông là nơi tốt nhất để phân thân của lôi cương tới. Dù sao thì việc luyện khí tập trung dùng lửa vừa có thể nâng cao tu vi Vừa có khả năng nắm được luyện khí trong tay. Điều này giống như một hòn đá vắng hai con chim làm cho lôi cương vừa lòng. Hắn nhớ lại lúc ở tiểu thập Vạn Đại Sơn khi nhìn luyện hư luyện khí. Lôi cương cũng mong đợi một ngày kia mình cũng có thể làm được điều đó. Ngày thứ ba, trước thành ký hỏa đã tập trung một đám đông người trên không cũng đông đặc. Nhưng tất cả đều lặng ngắt như tờ, chỉ có gương mặt kiếp động hy vọng mà nhìn về phía trước. Căn cứ từ trước đến giờ quy định tuyển đệ tử của khí tôn là trưa hôm nay sẽ xuất hiện trên không trung của thành ký hỏa. Lôi cương đứng trong đám người ở tiếp bên ngoài. Nhìn đám đông khiến cho lôi cương thầm cảm thấy uy danh của khí tôn thật cao làm cho nhiều người tu luyện tập trung đến vậy. Lôi cương có chút mong đợi hành trình tới khí tôn lần này Càng hy vọng mình có thể ở đó học được một trình độ luyện khí để luyện chế kiếm tiên thuộc về bản thân Trong lúc mọi người chờ đợi, giữa không trung đột nhiên xuất hiện một đám mây đỏ Chỉ trong tiếp tắc, đám mây đỏ đã bay tới không trung của thành ký hỏa Lôi cương nhìn xem Nét mặt liền thay đổi trong lòng thầm than khí tôn đúng là mạnh tay Phiếu trước đám mây đỏ đó không ngờ là một chiếc lông xa dài tới trăm trượng Khắp cả thân xe điêu khắc hai con hỏa lông thật sống động Từ trên lông xa tỏa ra linh khí thuộc tính hỏa dày đặc Một làng hơi thở mạnh mẽ từ trong lông xa tản ra Với nhãn lượng của lôi cương Hắn chỉ có thể thấy được trước lông xa có mấy bóng người mặc áo màu hồng. Khí tôm đến rồi. Lôi cương thầm lẩm bẩm. Mọi người vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào. 99.99 Gold. Go. Bi. Ớt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.x.y.r. chương 480 khí tôm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 480 khí tôm, nhóm dịch me trai em. Minh Đức là đệ tử của luyện khí tôm. Y ra nhập khí tôm đã được ngàn năm. Một ngàn năm qua đối với Minh Đức mà nói là một ngàn năm quan trọng nhất thay đổi toàn bộ con người Y. Trong trí nhớ của Minh Đức thì bản thân chỉ là một đứa ăn mày bị người ta khinh thường. Một ngàn năm trước, Minh Đức đang chìm trong giấc mộng bỗng đột nhiên nghe thấy tiếng mọi người xôn xao. Khi y mở mắt ra thì thấy những người lúc trước làm nhu y treo chọc y đều đang kinh ngạc nhìn y một cách gan tị. Trong lúc Minh Đức đang ngơ ngát thì thấy một lão nhân mặc áo dài đỏ như lửa. Sắc mặt hiền hòa đang tươi cười nhìn mình. Hơn nữa lão nhân còn nói một câu khiến cho Minh Đức suốt đời khó quên. Hai tử. Con có muốn đi theo lão phu không? Câu nói ông hòa của lão nhân khiến cho Minh Đức mỗi lần nhớ lại trong lòng lại lo lắng. Cũng vì những lời nói đó mà Minh Đức bước lên con đường tu luyện. Cũng bởi vì nói... Mà Minh Đức trở thành một người được vô số tán tu ở dung luyện giới kính sợ. Chỉ một ngàn năm ngắn ngủi Mặc dù đối với người tu luyện mà nói cũng không phải là dài nhưng đối với Minh Đức đã có một sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Với tư chất xuất chúng khiến cho y ở khí tôn được gọi với đủ loại thiên tài kỳ tài. Tất cả những ánh hào quang đều tập trung trên người hắn. Nhưng Minh Đức vẫn không có sự kiêu ngạo tự mãn đối với sư tôn của y vẫn vô cùng kính yêu và ngưỡng mộ. Bởi vì Minh Đức hiểu rằng nếu không có sư tôn thì không có mình. Chỉ trong vòng một năm ngắn ngủi Minh Đức từ một đưa ăn mày trở thành chấp sự của khí tôn. Tu vi đạt tới đạo tiên hoàng giải. Luyện khí đạt tới sáu sao. Có thể nói trong vạn năm nay của khí tôn là người tu luyện nhanh nhất. Nhớ lại những chuyện cũ, Minh Đức thầm cảm thán Nhìn lão nhân mặc áo đỏ như lửa trước mặt, trong mắt Minh Đức có một sự cảm kích và kính sợ. Lão nhân đó chính là sư tôn của Minh Đức cử trưởng lão của khí tôn khí hạo thiên. Do lần trước, Trong số 100 người được tuyển có 10 người bị trục xuất khỏi khí tôn nên mới chỉ có vài chục năm sau. Khí tôn lại tuyển thêm 10 đệ tử để thay thế 10 tên đệ tử bị trục xuất. Khí hạo thiên nhìn đám đông phía dưới với nét mặt thản nhiên. Lão nhìn xuống những người tu luyện rồi cao giọng nói. Lần này khí tôn tuyển 10 đệ tử nhưng cũng không phải là cực hạn. Người có thể vượt qua cho dù bao nhiêu cũng là đệ tử của khí tôn. Sau đó, khí hạo thiên bắt quyết một vầm lửa đỏ từ trong hai tay của lão tảng ra. Khí hạo thiên quát khẽ một tiếng, vầm sáng nhanh chóng rơi xuống, bao phủ một khoảng đất trống trước mặt mọi người. Sau đó, khí hạo thiên lại bắt một đạo pháp quyết, liền có một vầm lửa đỏ nữa xuất hiện. Sắc mặt của khí hạo thiên hết sức thản nhiên, tay phải khẽ động, hai vầng sáng liền vọt xuống vầng sáng đỏ như lửa bên dưới. Sau khi khí hạo thiên tạo một thủ quyết thứ tư, mặt đất đã được bao phủ bởi bốn quần sáng. Một cái màu hồng, một cái màu đỏ, một cái màu đỏ thẩm và một cái màu đỏ kim. Bốn vầng ánh sáng theo thứ tự giảm dần bao phủ phạm vi một cây số. Lúc này khí hạo thiên cao giọng nói Người có thể tiến vào ba vầm sáng đầu thì trở thành đệ tử của khí tôn Còn người có thể vào được vầm sáng thứ tư sẽ trở thành đệ tử thân truyền của tôn chủ Mơ thanh uy nghiêm của lão vang vọng trong không trung khiến cho đám tán tu kết động Bây giờ bắt đầu tuyển chọn Khí hạo thiên quát khẽ một tiếng Âm thanh vẫn còn quanh quẩn trong không trung Đám người đông như kiến ở bên dưới như một cơn lũ lao đến Trong khoảng thời gian ngắn, những tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên Nhưng nét mặt của khí hạo thiên vẫn thản nhiên, ánh mắt liên tục liếc nhìn xuống dưới Cuối cùng ánh mắt lão nhìn về phía vầng sáng cuối cùng với một sự mong đợi Bốn vầng sao này là phương pháp độc đáo tuyển chọn đệ tử bao năm qua của khí tôn do tổ tiên sáng tạo. Người có thể vào được vầng sáng không liên quan tới tu vi. Sự kiểm tra ở đây chỉ có tính chất quyết định tới thể chất hệ hỏa của người đó có thích hợp với việc luyện khí hay không. Đám đông điên cuồng lao vào vầng sáng. Nhưng có rất nhiều người xuyên qua. Cho dù là tu vi đạt tới cương tiên đạo tiên cũng sững sờ. Bọn họ vừa tiếp xúc với quầng sáng lập tức bị đẩy ngược ra ngoài mấy trăm mét mà không thể đi tới. Lôi cương cũng không theo đám người lao vào. Hắn kinh ngạc nhìn bốn vầng sáng. Ngay tầm thứ nhất mà đã cản trở hai phần ba tán tu. Nhiều người tu luyện không cam lòng mà gầm lên. Lôi cương cũng từ từ đi về phía luồng sáng trong không trung những người bị đẩy ngược lại càng lúc càng nhiều. Khi lôi cương sắp tới quần sáng màu đỏ nhạt thì đã có rất nhiều người tu luyện không cam lòng công kiếp đối phương. Càng lúc càng có nhiều tán tu gia nhập vào chuyện đó. Trong khoảng thời gian ngắn không ngờ xảy ra loạn chiến. Có điều ánh mắt của khí hạo thiên đứng trong không trung vẫn không rời khỏi quầng sáng, không thèm để ý tới loạn chiến bên dưới. Mục đích của lão lần này là từ trong đám người kia chọn được một thiên tài luyện khí. Bỗng nhiên ánh mắt của khí hạo thiên sáng ngời khi thấy có người đầu tiên đi vào trong quầng sáng thứ ba. Trong mắt lão có một chút gì đó vui vẻ. Người thanh niên đi vào quầng sáng thứ ba, ngẩng người nhìn phía sau lưng đang đầy các vị tiền bôi bị đẩy lùi. Người thanh niên cảm thấy ngơ ngát. Hiện tại, y không hiểu tại sao mình tiến tới như thế nào. Y theo đám người lao vào luồng sáng nhưng không hiểu vì sao lại bị mọi người đẩy tới quầng sáng thứ ba. Suy nghĩ một chút, người thanh niên rốt cuộc cũng bừng tỉnh rằng mình đã vượt qua tuyển chọn. Y ngạc nhiên vui mừng, nhìn vào quần sáng cuối cùng rồi đi tới nhưng cuối cùng thì bị cản lại. Mặc dù có chút mất mát nhưng người thanh niên cũng cảm thấy thoải mãn nhưng những người đang do dự trong quần sáng thứ hai. Lôi cương liếc mắt nhìn trận loạn chiến, sắc mặt thản nhiên đi vào trong vầm sáng thứ nhất. Hắn không hề bị cản trở cứ vậy mà đi qua. Lúc này ở trong vầng sáng thứ nhất có gần ngàn người đang do dự nhìn vầm sáng thứ hai. Nếu xuyên qua vầng sau thì tiếp tục xuyên vào vầm sáng thứ ba là có thể trở thành đệ tử của khí tôn. Nếu như không thể thì coi như cuộc đời này không có duyên. Lôi cương cũng không hề do dự. Đối với phân thân của mình Hắn hoàn toàn tự tin. Đây là thân thể của tiên thú hỏa gia vương cấp 9 đỉnh. Đó là thân thể hệ hỏa tinh khiết. Đủ để đi qua vầm sáng đó. Quả nhiên, Lôi Cương thoải mái đi qua vầm sáng thứ hai. Sau khi bước vào vầm sáng thứ hai, Lôi Cương phát hiện những vầm sáng này hết sức kỳ lạ. Khi xuyên qua nó, Lôi cương cảm thấy thân thể hơi dao động. Hắn thầm đoán có thể đó là do quần sáng đối với thân thể hệ hỏa của mỗi một người phát sinh một sự cộng hưởng. Trong vòng sáng thứ hai có khoảng 10 người. 10 người này ai nấy đều toát mồ hôi, có người còn phát ruông. Bọn họ đang sợ bản thân một khi không thể đi qua được vầm sáng thứ ba thì vô duyên với khí tôm. Trong lúc lôi cương đang định đi vào vầm sáng thứ ba thì phát hiện từ bên trong có một ánh mắt âm độc đang nhìn mình. Lôi cương khẽ liếc thì thấy ánh mắt đó chính là của thiếu niên luyện hỏa tôn ở trong khách sạn kia. Lôi cương thầm cười lạnh. Nếu thiếu niên này không biết thân phận thì cũng đừng có trách hắn. Hiện nay lôi cương đã đoạt tới cả 10 vạn mạng người. Mặc dù nhiều cũng không nhiều nhưng thêm một cái cũng chẳng thường Cho dù lúc này với thân thể của hắn chiến thắng là điều không thể Nhưng chỉ cần thả mười vạn con kiến lử kia ra cho dù là cường giả cương thánh Đạo thánh cũng không chịu nổi chứ đừng nói là một tên tiểu tử cương quân Lôi cương liếc mắt nhìn những người tu luyện trong vòng sáng thứ ba thì thấy có tám người Tám người đó ai nấy cũng đều có nét mặt sợ hãi lẫn vui mừng. Lôi cương đột nhiên cảm nhận thấy một ánh mắt nóng bỏng đang nhìn mình liền ngẫm đầu lên thì phát hiện lão nhân mặc áo đài đỏ đang nhìn mình chằm chằm. Lôi cương thầm đoán thân phận của lão nhân. Trầm ngâm một chút, hắn liền bước vào trong vầng sáng thứ ba. Tới lúc này, nhìn vầng sánh sáng màu hồng kim Lôi cương suy nghĩ xem có nên thử đi vào đó hay không Nhưng một khi hắn đi vào chắc chắn sẽ trở thành đối tượng cho mọi người để ý Đây là điều lôi cương không cảm thấy thiết thú Cảm nhận được ánh mắt trên đầu Lôi cương liếc mắt nhìn vầng ánh sáng màu hồng kim rồi từ bỏ ý định Cứ đứng nguyên ở đó Quan sát 8 người trong vầng sáng thứ ba. Ngoại trượt tên thiếu niên kia, Lôi Cương phát hiện trong bảy người còn lại chỉ có một tiểu tử cương sư còn lại cũng có cao thủ đạt tới địa tiên địa dai. Trong số đó có một người thanh niên khiến cho Lôi Cương phải để ý. Mặc dù đó là người có tu vi thấp nhất nhưng Lôi Cương chỉ cần liếc mắt cũng nhận ra tư chất của người đó phải nói là thượng đẳng thậm chí so với Ma Vân lúc trước còn cao hơn mấy lần. Cảm nhận được ánh mắt của Lôi Cương, người thanh niên đó liền nhìn về phía hắn. Khi thấy Lôi Cương chỉ là một người bình thường, người thanh niên hơi sững sờ rồi nở nụ cười chân thành mà gật đầu với Lôi Cương. Lôi Cương hơi gật đầu rồi quan sát những người khác. Sau khi quan sát xong, Lôi cương phát hiện tám người này không người nào không phải là người có thể chất hệ hỏa tuyệt hảo. Mặc dù kéo với thân thể nguyên hỏa của tiểu phần nhưng cũng là thiên tài hệ hỏa hiếm có. Điều khiến cho lôi cương kinh ngạc đó là lão nhân có tu vi đạo tiên địa dai. Với tu vi như thế này ở dung luyện giới chắc chắn sẽ được sự mời chào của các thế lực nhỏ. Tại sao lại muốn gia nhập khí tôn để trở thành đệ tử cấp thấp nhất? Trong lúc lôi cương đang suy nghĩ thì lại có hai người tu luyện đi vào trong vầng sáng thứ ba. Trong hai người đó không ngờ lại có một cô bé chừng 6-7 tuổi. Cô bé đó vừa ngạc nhiên, vừa vui mừng, khuôn mặt nhỏ bé có một chút sợ hãi. Có điều hai má phúng phính nhìn cô bé càng thêm đáng yếu. Mười người còn lại, bao gồm cả lôi cương đều nhìn về phía cô bé. Nếu như không có gì đáng ngờ thì 11 người đứng trong vầng sáng thứ ba sẽ trở thành đệ tử của khí Tôn. Cho dù lôi cương có thân thể của người bình thường hay lão nhân có tu vi đạo tiên địa giai cũng đều đứng ngang hàng với nhau. Trong khí Tôn quyết định địa vị không phải là tu vi mà là luyện khí đạt tới mấy sao. Bên ngoài mấy vầng sáng cũng chỉ còn một số người do dự Còn loạn chiến vẫn tiếp tục diễn ra Khí hạo thiên đứng bên lông xa nhìn chầm chầm vào trong quần sáng mà vui mừng Lần tuyển đệ tử này đã vượt qua sự suy nghĩ của lão Đặc biệt là một nam một nữ có thể nói là thiên tài tuyệt hảo trong hệ hỏa Ánh mắt Của khí hạo thiên chính là nhìn về phía lôi cương và cô bé kia. Sau khi cô bé đi vào, chỉ liếc mắt nhìn mọi người một cái. Không biết có phải do lôi cương có thân thể của người bình thường hay không mà cô bé liếc mắt nhìn hắn rồi nở cười. Sau đó cô bé lại nhìn về phía vầng sáng thư tư, sắc mặt có chút hy vọng rồi nhắm mắt đi vào đó chỉ thấy vầng sáng thứ tư hơi dao động, cô bé đi thẳng vào trong. một cử động đó khiến cho sắc mặt mười người trong vầng sáng thứ ba khiếp sợ cùng với một chút ghen tị. người có thể đi vào trong vầng sáng thứ tư có thể trở thành đệ tử của tôn chủ khí tôn. điều đó cũng đồng nghĩa cao hơn họ một cấp. Những người tu luyện đang loạn chiến ở bên ngoài thấy có người đi vào trong vầm sáng thứ tư liền ngừng lại. Nhất thời cô bé trở thành tiêu điểm của tất cả mọi người. Cảm nhận được vô số ánh mắt đang nhìn mình, gương mặt cô bé đỏ ửng, Đôi mắt to trong veo không giấu được sự ngạc nhiên và vui mừng. Lần tuyển chọn đệ tử của khí tôn đến đây chấm dứt. Sắc mặt của khí hạo thiên thay đổi cao giọng quát Hai tay lão khẽ động Ba vầng sáng bên ngoài nhanh chóng co lại Những người tu luyện còn do dự đã mất đi cơ hội Khi bốn vầng sáng dung hợp làm một liền biến thành một màu hồng kim rực rỡ từ từ bay lên Mười một người đứng trong đó cũng theo vầng sáng bay lên long xa Sau một lát Vầng sáng dừng lại trên lông sa Khí hạo thiên quát khẽ một tiếng Rồi trong nháy mắt lông sa biến mất khỏi tầm mắt của mọi người Đám tán tu còn do dự sắc mặt tái nhật không cam lòng nhìn lông sa biến mất Chỉ vì bọn họ do dự nên bỏ mất cơ hội lần này Cũng vì sự do dự mà họ đã học được một bài học Cơ hội chỉ có dựa vào bản thân dốc sức mà làm Tất cả phải tranh thủ, không được tránh né Mọi người vào đây ủng hộ để truyện ra nhanh hơn nào 99.99 Gold.co.bf Các bạn đang nghe truyện tại truyện chương 481 khí tháp Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 481 khí tháp. Nhóm dịch me trai em. Lôi cương đứng trên lông sa, nhìn quang mạc màu hồng và vàng bao phủ quanh người va chạm với dòng gió xoáy bên ngoài. Hắn vô cùng kinh ngạc trước tốc độ thần tốc của chiếc long sa này. Tốc độ của long sa phải lên đến ít nhất mấy trăm dặm một giờ. Thảo nào nhiều năm như vậy Không biết khí tôn đã tuyển nhận đệ tử Bao nhiêu lần mà không một vị tu luyện giả nào nhân cơ hội đó đột nhập được vào khí tôn Tốc độ nhanh như vậy Chỉ sợ cao thủ đạo thánh Cương thánh thiên giai cũng không thể đạt được Cũng có thể nói chỉ có cương thần Đạo thần dốc hết sức bình sinh mới có thể đuổi theo Xuyên qua quan mạc màu hồng và vàng Lôi cương cẩn thận đánh giá chiếc lông sa to lớn Nhưng rốt cuộc hắn cũng không nhìn ra điểm khác thường của nó Chỉ biết thầm nhận xét khí tôn quả là đặc biệt Đột nhiên, lôi cương cảm nhận được có ánh mắt đang theo dõi hắn Hắn giả bộ lơ đảng khẽ ngẩng đầu nhìn Động tác cực kỳ tự nhiên nhưng đủ để hắn nhận ra hai người đang chăm chú quan sát hắn Một người chính là người thanh niên kia, người thứ hai chính là một lão già mặc áo đỏ đứng cạnh lông xa. Khoảnh khắc ngẫm đầu nhìn, lôi cương đã kịp nhận ra ánh mắt hiểm độc của người thanh niên và ánh mắt rực lửa của lão già. Lôi cương cúi đầu kinh ngạc lý nhìn xung quanh, vờ như không nhận ra bất cứ gương mặt quen thuộc nào. Không người nào trong quan mạc nhận ra hành động này của hắn. Tên nam tử thanh niên kia thấy thế, nham hiểm nhìn chầm chầm lôi cương vẽ châm trọt. Hắn không hiểu được vì sao ra ra hắn lại tin lời con người nói con người chỉ sống được có trăm năm. Người thanh niên thầm phát ra sát khí nồng nặc Một lúc lâu sau, hắn nhếch miệng cười một tiếng. Thoáng cái vẻ mặt đã bình thản như thường. Hắn nhìn lôi cương vẽ mặt như cười như không. Hắn muốn chờ đến khi đi vào khí tôm rồi sẽ làm cho lôi cương sống không bằng chết. Nhưng có điều hắn chưa từng nghĩ đến chuyện vào đó rồi ai sẽ hơn ai còn chưa biết. Lôi cương còn đang suy nghĩ. Tốc độ của lông xa đột nhiên giảm nhận. Cũng may có quen mạc. Nếu không e rằng cả 11 người bọn Lôi Cương đều đã bị hất ngược ra ngoài. Chỉ còn mình lão già đạo tiên Điền dai có thể đứng vững. Được một lát sau, Long Sa dừng lại hẳn. Qua quanh mạc, Lôi Cương nhìn thấy phía dưới Long Sa là biển nham thạch nóng chảy trải rộng mênh mông. Hắn thầm suy đoán chắc hẳn khí tông nằm ở một vị trí nào đó trong biển nham thạch này. Có điều, biển nham thạch rộng lớn như vậy, muốn tìm ra vị trí của khí tôn chẳng khác nào tìm kim đáy biển. Lôi cương vẫn đang kiểm tra phía dưới qua quan mạc đột nhiên phát hiện ra hắn không thể nhìn qua lớp quan mạc này nữa. Liền ngạc nhiên, hắn cảm nhận được long xa đã dừng lại hẳn, lẩm bẩm nói đã tới khí tôn rồi sao? Mười tên đệ tử còn lại mừng rỡ chờ đợi Bọn họ cũng đoán ra hiện đã đến khí tôn. Khí tôn là nơi thần bí nhất dung luyện giới Vị trí của nó tính cả những người có tu vi cực kỳ mạnh ra Tức thảy có không hơn năm người biết được Vù vù đang lặng lặng chờ đợi Lôi cương đột nhiên cảm nhận được một tiếng chấn động truyền đến bên tai quanh mặt lúc trước hắn không thể nhìn xuyên qua đột nhiên biến mất. Lôi cương nhìn bốn phía xung quanh, bất ngờ thượng lại. Mười tên tán tu còn lại cũng ngây người nhìn xung quanh. Trước mặt bọn họ là hơn một nghìn phòng xá sắp thành hàng chỉnh tề. Trước mỗi một phòng xá đều có đệ tử của khí tung. Bọn họ đều đang ngồi xếp bằng trên mặt đất. Hai tay tạo thành thủ quyết. Cũng có người trước mặt lơ lửng sách luyện khí chuẩn bị luyện khí. Cũng có rất nhiều người đang luyện võ. Nhưng điều khiến lôi cương ngạc nhiên không phải những đệ tử này mà là tòa tháp bằng đá thẳng với biển mây ở đằng xa xa phía trước. Tòa tháp đá này lớn hơn bất cứ một tòa thành lớn nào lôi cương từng gặp xuyên qua cả tầm mây. Lôi cương có thể thấy trên đỉnh tháp lơ lưỡng một cây búa thật lớn màu đỏ Linh khí thuộc tính hỏa từ cây búa này tỏa ra mạnh mẽ Khiến không gian xung quanh cũng ngập tràn linh khí theo Lẽ nào đây cũng là không gian do biển nham thạch mở ra Lôi cương cảm nhận không gian mênh mông xung quanh Bất chật nghĩ đến trận tôm. Có điều Các đệ tử khí tôn vô cùng bận rộn Mỗi người đều chìm đắm trong tập luyện chứ không như các đệ tử của trận tôm luôn tự do tự tại. Minh Đức đứng cạnh lôi cương, ngưỡng mộ nhìn tháp đá. Hắn quay đầu nhìn 11 vị tu luyện giả bao gồm cả lôi cương, nói từ hôm nay đây là nơi ở của các ngươi. Trong phòng xá có yếu quyết cơ bản của luyện khí cũng như các loại tài liệu về luyện khí. Trong vòng một trăm năm tới sẽ không có bất kỳ ai chỉ dạy cho các ngươi, tất cả đều do các ngươi tự mình lĩnh ngộ lấy. Đợi đến khi luyện khí của các ngươi đạt đến cấp thứ tư rồi, các ngươi sẽ chính thức trở thành đệ tử của khí tôn, đồng thời có thể vào tháp đá. Minh Đức chỉ vào các phòng xá với một loạt đệ tử đang ngồi trước đó, nói. Khí tháp này là thánh địa của khí tôn chúng ta, tổng cộng chia làm 10 phần. Được vào ở trong khí tháp sẽ có tác dụng rất lớn đối với việc luyện khí của các đệ tử. Người nào ở lại tháp đã càng lâu càng có cơ hội tăng cường sức mạnh. Sau 100 năm, người nào không đạt được đến cấp 4 sẽ bị trục xuất khỏi khí tôn. Minh Đức nói đến đây liền nghiêm mặt. Đảo mắt nhìn cả 11 người thấp giọng nói. Sau đó, Minh Đức lui ra sau lưng khí hạo thiên. Khí hạo thiên tươi cười. Nhìn chầm chầm vào 11 người lôi cương. Nói luyện khí chú trọng ngộ tính và tâm cảnh. Chỉ cần trong 100 năm đạt được đến cấp thứ tư, các ngươi sẽ chính thức trở thành đệ tử của khí tôn. Dĩ nhiên, Một trăm năm chỉ là một thời hạn. Ai có thể trong thời gian ngắn nhất đạt được cấp thứ tư sẽ nhận được sự đại ngộ tốt nhất. Hai vị sư huynh trước các ngươi, Một vị sau 10 năm đạt được cấp 4. Một vị khác mất 15 năm đã đạt được. Được thăng lên ở tầm tháp thứ tư của khí tháp. Khí hạo thiên dừng mắt một lát nhìn lôi cương cùng người nữ tử và người thanh niên đầu tiên đi vào quan mạc tầm thứ ba. Một lát sau hắn mới thôi không nhìn nữa. Muốn biết khí tháp tốt ở chỗ nào chờ đến lúc các ngươi đạt đến tầm thứ tư khắc hiểu rõ. Chắc chắn sẽ không để các ngươi thất vọng. Được rồi, các ngươi tự đi tìm phòng xá tu luyện đi. Khí hạo thiên nói xong, lập tức hóa thành một luồng ánh sáng màu đỏ bắn về khí tháp. Lôi cương mắt sáng ngời, nơi lão già này vừa đi vào chính là tầm thứ tám của khí tháp. Sau đó, Minh Đức lại nhìn mấy người lôi cương lần nữa. Nói giờ còn chưa vào khí tháp. Các ngươi có thể tự trò chuyện với nhau. Phòng xá càng gần khí tháp càng tốt cho việc luyện khí. Các ngươi có thể tranh đoạt phòng xá gần khí tháp với các đệ tử khác. Nhưng phương pháp này chỉ là tạm thời. Chứ không gia tăng tu vi thực lực các ngươi. Cuối cùng chỉ khiến các ngươi bị trục xuất khỏi khí tông mà thôi. Nói xong, Minh Đức cùng ba gã khác rời đi. Các đệ tử khí tông bay về khí tháp. Lôi cương hờ hưởng nhìn lướt qua thầm khẳng định bốn người Minh Đức nằm ở tầm thứ 6. Đợi Minh Đức đi rồi, cả 11 người nhìn nhau cùng đi về phía phòng xá bọn họ lựa chọn. Cuối cùng Lôi Cương quyết định chọn phòng xá ở xa nhất. Đợi đến khi 9 người còn lại đều đi vào phòng xá rồi. Lôi Cương phát hiện ra tên thanh niên của luyện hỏa Tông Ki vẫn chưa đi vào phòng. Nửa cười nửa không nhìn hắn. Lôi cương thầm cười nhạt, đi về phía phòng xá còn trống trước mặt. Khi hắn vừa đến nơi, người thanh niên kia cũng đang đứng ở trước cửa phòng. Nhìn lôi cương cười lạnh, nói phòng xá này đã được ta để mắt đến rồi. Lôi cương cũng không thèm nhìn người thanh niên lấy một cái, xoay người rời đi, dường như không để người kia vào mắt. Người thanh niên thấy lôi cương tỏ thái độ như vậy. Vẽ mặt cao ngạo của hắn sầm xuống. Hừ lạnh một tiếng. Rồi đi vào trong phòng xá. Lôi cương rốt cuộc cũng tìm ra một phòng trống đi vào. Trong phòng xá chỉ có một cái bàn cũ kỹ, Trên bàn đặt một khối tinh thạch, Một giới chỉ. Một quyển bí tịch bằng da thú màu đỏ. Lôi cương liếc mắt nhìn qua, không kiểm tra lấy một lần, mà chỉ ngồi xếp bằng, nhắm hai mắt lại. Bản tung của lôi cương trong không gian chân hỏa đột nhiên mở bừng mắt, đôi mắt sáng rực, rồi lại nhắm mắt lại. Trong một căn mật thức nào đó ở tầm thứ 8 của khí tháp, khí hạo thiên cùng 10 lão già khác đang ngồi xếp bằng. Trước mặt bọn họ hiện ra một khe hở trong suốt, từ khe hở này dần hiện ra hình dáng một người thiếu nữ. Người thiếu nữ này chính là nữ tử duy nhất đi qua quan mạc của khí tôm. Hiện tại, người thiếu nữ này đang lật xem quyển bí kịch bằng da thú màu đỏ. Người này là người duy nhất đi vào quan mạc tầm thứ tư khí hạo thiên nhớ mắt nhìn người thiếu nữ, xúc động nói. A nghe vậy, mười lão giả còn lại đều động tâm, cẩn thận nhìn chầm chầm người thiếu nữ. Một lão già nói năm đó tôn chủ đã nói, Người nào có thể tiến vào quan mạc tầm thứ tư, Sẽ trở thành đệ tử chân truyền của ngài. Tiếc là không biết đến khi nào tôn chủ mới xuất quan. Khí hạo thiên vung tay lên, Bóng người trong khe hở dần biến mất, Rồi tập trung lại thành một hình ảnh Chính là người thanh niên đã đi vào quan mạc tầm thứ ba trước tiên Khí hạo thiên nói người này tuy rằng tư chất không bằng nàng kia Nhưng tâm trí thuần chất Chỉ cần chịu khó tu luyện gọt dũ Ngày sau nhất định sẽ có thành tựu bất phàm Hai tử này ta chọn hắn Lão già ngồi xếp bằng ngay trước mặt khí hạo thiên Đột nhiên mở miệng nói Những người còn lại vô cùng ngạc nhiên, nhưng chưa nói gì, chờ đợi bác trường lão có ý kiến. Sau đó, khí hạo thiên lại vung tay lên, khe hở lần nữa biến đổi, bóng hình lôi cương đang ngồi xếp bằng xuất hiện. Người này khí hạo thiên đang định giới thiệu, không ngờ mấy trưởng lão còn lại đều cùng mở miệng nói người này ta chọn hắn. Lão già ngồi xếp bằng đầu hàng trợn tròn mắt. Chăm chú nhìn lôi cương. Rồi quét mắt nhìn các trưởng lão còn lại. Giọng trầm vang như sấm rền. Nói người này. Lão Phu đã chọn. Kẻ nào muốn tranh đoạt với Lão Phu, Ngày sau có mệnh hệ gì cũng đừng mong tìm đến Lão Phu. Lão già vừa nói xong. Mười vị trưởng lão trong mật thức kia nhất thời đều ngây dại. Ánh mắt sáng rực nhìn chầm chầm lôi cương Vẽ mặt thèm khác cùng kinh ngạc Khi bọn lôi cương vừa đi vào khí tôm Bọn họ đã kiểm tra qua lôi cương Nhận ra hắn có thân thể hành hỏa thuần khiết Lúc này, đại trưởng lão đã muốn hắn Lại còn uy hiếp như vậy Khiến bọn họ vô cùng tiếc nuối. Trong lòng 11 vị trưởng lão Luyện khí của đại trưởng lão đã đạt đến mức tối cao Đạt được đỉnh cửu tinh Nằm trong tốt ba người mạnh nhất trong khí tôn. Đây là thân thể hành hỏa thuần khiết Một gã nam tử trung niên đang ngồi xếp bằng khiếp sợ Nhìn chầm chầm lôi cương trong khe hở Nói Đúng vậy Không ngờ con người lại có thể có thân thể hành hỏa thuần khiết Có điều Lão Phu đã quan sát người này một phen, cũng nhận ra rằng hắn không hề đơn giản như vậy. Cử chỉ hành vi của hắn đều không giống những kẻ tầm thường khác tu vi của hắn vô cùng bí ẩn. Ánh mắt khí hạo thiên khác lạ, nói